Đất nước đứng lên, phần 15 Thằng bé ngất ngồi trên ngưỡng cửa nhà sàn Nắng dọi vào trong mắt nó Năm nay nó 12 tuổi rồi Từ khi anh núp mang nó về nuôi Năm đói nặng đến nay Nó ở với mẹ núp và Liêu mãi Nó theo chị Liêu ra rẫy cũng bắt chiếc đi chật cây. Anh nút đi đâu cũng mang về hai củ mài, một củ cho nó, một củ cho Huru. Từ bữa anh thế lên, nó theo anh thế và nói được bập bẹ mấy tiếng kinh, ăn cơm, uống nước, đi chơi, hột lúa. Bữa này anh thế về huyện, nó ngồi trông mãi. Tay nó cầm một sợi dây có cột nhiều nút. Anh thế hẹn đi về huyện 5 ngày thì trở lên, mỗi ngày thằng ngứt thoát một nút trên sợi dây. Sáng nay ngủ dậy, nó đem dây ra đếm, thấy đã đủ năm gút. Nó già ngồi chờ mãi, sao anh thế không thấy lên? Nó ngồi trên ngưỡng cửa, ai hỏi gì cũng không nói. Chị Liêu ra dẫy, cũng không đi theo, còn mắt cứ ngó chăm chăm phía suối đất hoa. Không phải một mình ngứt trông anh thế, cả làng đều trông. Anh thế lên ở công hoa mới được một tháng, bây giờ đã thành như người trong làng. Miệng ai cũng ưng kể chuyện anh Thế thường lũ làng, kể mấy lần nghe cũng còn thích, nhất là chuyện cái ông muối. Hôm đó anh Thế tới làng lần đầu, anh mở ông muối chia cho mỗi bếp một ít, chia xong chỉ còn ống tre không. Mấy ngày sau, một đêm Thế đi đầu về mệt quá, nằm lăn ra ngủ. Bà ba mẹ núp tới ngồi một bên, tần mần tần mần thử đôi dép, cái mũ, cái áo của anh. Mẹ mở đến ông muối của anh, Thấy trong đầy cho chanh Và trái lô bang. Anh Thế đã nhịn muối cho mẹ Cho lũ làng ăn Anh Thế ở trong nhà Việc gì cũng làm Nấu cơm, quét nhà Đàn cái giá, cái rổ Cho con heo ăn Mung nước đầy các trái bầu Làm ở nhà núp xong Anh lại đến làm ở các nhà khác trong làng nữa Buổi chiều anh Thế đi ra suối Lũ con nít chạy theo vây quanh Anh tắm cho từng đứa Buổi tối anh kể chuyện dưới kinh cho lũ làng nghe, còn nít đứa ngồi trong lòng anh, đưa bám trên lưng anh, đứa chèo lên vai anh. Anh thế thuộc tên từng đứa. Anh bảo chúng nó ngồi dậy cả, rồi anh dạy hát. Thằng ngất lẩm nhẩm hát một bài anh thế mới bảy. Bỗng hai con mắt nó nhấp nháy sáng, nó đứng dậy, thả rơi cái dây có cột nút, nó nhìn chăm chăm lùm chanh cao trước làng, trên các ngọn chanh cao lú nhú, mỏng vàng, nó mới thấy một chấm đen. Cái chấm đen to dần, to dần, nó đợi nhô dần lên cái mũ rộng vành màu nâu sẫm. Cái chán rộng và đen, cái mũi hơi bè ra, rồi cái đầu súng có con ruồi Đúng rồi, nó nhảy phóc một cái từ trên nhà sàn xuống đất reo lên. Anh thế, anh thế lên rồi. Lúc phụ nữ đang dã gạo, dừng tay, buông thõng chảy trong cối, ngẩng lên nhìn, rồi tất cả đều cười. Đúng anh thế lên rồi, có mắt thằng ngất sỏi thật. Lũ làng chạy đến vây quanh Anh Thế mang một cái gùi nặng trên lưng Gùi gì đây anh Thế Có tin gì anh Thế Anh đi đường tốt thế phải không Anh Thế Thế không biết trả lời ai trước cả Về huyện 5 ngày Trong bụng cũng nhớ làng công hoa lắm Bây giờ trở lên gặp lũ làng Thật như trở về quê vậy Thế đặt gùi xuống đất Giờ miếng lá đậy ở trên ra Ô oh, muối Muối Thế gạt mồ hôi, mối của bóc hồ gửi cho lũ làng công hoa đấy. Thế nói ít tin đánh pháp ở các nơi, rồi ngất dẫn ra dãy tìm anh núp. Hại nghèm ngồi ở dãy, ngứt cầm trái bầu đi xuôi suối lấy nước, núp hỏi. Lần này huyện nhắn gì công hoa anh Thế? Thế không trả lời ngay, anh ngồi im một lát rồi hỏi lại núp. Anh núp à, những con nước nào trẻ về suối lớn đất hoa? Lúc nói, nhiều lắm, mỗi con nước chảy về xu lớn đất hoa đều chảy qua một làng. Anh chưa biết à, muốn tìm người Bana cứ đi tìm chỗ nào có con nước chảy ngang là có người ở đấy. Con nước chảy qua làng Ban Lang, con nước chảy qua làng Công Lê, con nước chảy qua làng Công Giàng, Đêm Mô, Đệ Đê Ô, Đên mấy con nước đó đều chảy về xu lớn đất hoa. xu lớn đất hoa chảy ra gặp đường 19, rúc qua một cái cầu trên cầu đó có đồn đất lung của Pháp. Thế vấn một điếu thuốc bằng lá chuối non của lũ làng phơi khô để dành cho. Anh nú bà, thằng Pháp ở đồn đất lung đang muốn đi ngược lên các con nước nhỏ đấy. Lúc hỏi, anh nói sao? Tôi về huyện họp, huyện nói thế này, Pháp nó đã phát súng cho lũ làng Đô, Demo, Delanch từ đầu năm nay. Nó nói lũ làng đó cầm súng đó chống lại cán bộ Thực này do thằng Tránh Tổng Chu Rú làm đấy Những làng đó phát súng đều ở trên các con đường từ dưới kinh lên đây cả Nó muốn người các làng đó cầm súng bịt đường không cho tôi lên đây nữa Không cho bộ đội mà nút lên đây nữa Bây giờ thằng Chu Rú lại đi phát súng cho lũ làng Công Giàng, Công Châu, Nga Gió, Lăng Tu Ở trên các con suối nhỏ Nó định phát súng dần dần ngược theo mấy con suối đó Mai mốt nó còn phát tới ba lang, đê ta, công ma ta lung đây. Nó đang định vây rồi diệt làng công hoa này. Lúc chống cái rỉu xuống đất, rút ống điếu đang ngậm ở miệng ra, hải mắt dần dần đỏ. Không phải bây giờ lúc mới biết chuyện này. Từ ngày nghe pháp bảo thằng chu rú đi phát sống cho lũ đệ ô ở gần con nước lớn, gần đường 19. Nói là cho người ba bắn con nai, con heo rừng. Núp đã biết là nó muốn người D.O. bắn lại cán bộ, bắn lại người Bana rồi. Nhưng Núp chưa nghĩ kỹ đến như thế này. Bây giờ huyện chỉ cho Núp thấy rõ rồi. Núp phải làm sao? Núp nói Phải giữ cho được hòn núi Trư Lây này, anh thế ạ? Thế vẫn điếu thuốc rồi lại ném đi không hút. Đúng đấy, trước tiên là phải giữ cho được hòn núi Trư Lây. Quanh hòn núi Trư Lây này có 5 làng. Công Hoa, Công Ma, Ta Lung, Đê Ta, Ba lang muốn giữ được núi này phải làm sao cho năm làng này biết đánh Pháp hết Nốt suy nghĩ lâu rồi nói Công Hoa biết đánh Pháp khá rồi Ta Lung thì chưa đi làm sâu cho Pháp nhưng làm trông còn ít lắm chưa biết làm dân quân Còn Ba Lan, Công Ma, Đê Ta thì đang đi sâu cho Pháp phải đi nói cho nó nghe cho được cái tai, cái bụng nói cho nó khó lắm nhưng cũng phải nói được anh thế ạ. Thế đứng dậy. Tôi cũng định nói như anh vậy đấy. Đánh pháp không phải đánh một người, một làng. Đánh pháp phải đánh hết cả đất nước mới hơn được. Muốn hơn pháp phải làm sao cho người mình mỗi ngày một nhiều hơn, người pháp mỗi ngày một ít đi. Đêm đó, lúc phải thế bàn nên đi nói làng nào trước? Lúc nói Làng công ma có thằng chủ làng đang muốn theo chu rú, bụng nó xấu lắm, chưa nói được ngay đâu. Làng Ba Lan thì ở gần đường Nga Gió quá, chắc nó còn sợ pháp nhiều, phải đi nói làng đê ta trước. Tôi biết đường trong núi nhiều, tôi đi xa được, để tôi đi nói núi làng đê ta. Anh còn biết đường ít, anh đi nói núi làng ta lung gần hơn, anh thế nhé. Một con chim trà bẻo kêu lành lành trong đêm, thầy nắm tay núp. Thôi đi ngủ đã, khuya rồi Hai người nằm sát vào nhau Cả hai đều đóng khổ Cái chân của anh thế đem đắp cho mấy đứa con bà hô bị sốt rồi Mỗi đốt như kim châm, không ngủ được Lúc nằm nghĩ mãi Anh nhắm mắt lại và thấy một ngọn núi cao Có nhiều đá to Ngọn núi Việt Bắc, ngọn núi Bóc Hồ Bóc Hồ khi nào cũng dạy đoàn kết Bốn năm nay lúc nghe lời Bóc nhưng mới chỉ biết đoàn kết trong vài bếp, trong làng, chưa biết đoàn kết các làng khác. Người làng khác cũng khổ, cũng ghét Pháp, sao mình không biết đi nói nó đánh sặc, để nó khổ mãi, do bụng mình chưa biết thương nó thật. Bây giờ có đảng chỉ con đường, đảng cho anh Thế lên bày cho biết, đường của đảng đi rất khó, nhưng tốt thế, lúc nhất định đi theo. Lúc buột miệng nói, mai tôi đi, nhất định, anh Thế à? Thế cũng nói, đúng đấy, mai tôi cũng đi ta lung. Thằng hờ ru cựa mình nói ú ớ. Thế ngồi dậy quạt mũi, kéo cái chăn lại cho nó. Thế hỏi nhỏ, anh núp này, anh đi làm việc nhiều, bỏ làm rẫy nhiều, chị Liều có nói gì không? Nút nằm nghiêng lại, đặt bàn tay to lớn của núp lên vài thằng hờ ru, xoa xoa nhẹ nhẹ. Không. Bây giờ Lưu biết nhiều rồi, anh thế hả? thì nói, mùa này tôi cũng đi làm rẫy với anh nhé, để một mình chị Điêu làm chị ấy khổ lắm. lúc nhắm mắt, giấc ngủ đến khi nào không biết. Các bạn vừa nghe xong phần 15 tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.